đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã theo dõi, người béo lùn phóng ngựa thẳng đến Túy Tiên lâu, hồng liệt vào theo. Người này là Mã Vương thần hàng bảo câu, là tam đệ trong giang nam thất hiệp. Hôm ấy, họ tập hợp đầy đủ ở Túy Tiên lâu, gặp Tiên Mục thiền sư chùa Pháp Hoa. Bọn họ vừa ăn vị thì khu sự cơ một tay nâng cái vạc đồng thật to của chùa Pháp Hoa. bên trong chứa đầy rượu bước lên lầu lão đạo sĩ yêu cầu tuyên mục giao trả hai người quả phụ đang bị giam giữ tại chùa giang nam thất hiệp hỗ trợ tuyên mục đại sư phủ nhận nguồn tin đó hai bên đi đến mâu thuẫn vì nể danh tiếng nghĩa hiệp của nhau nên họ đi đến thỏa thuận đấu tẩu lượng khưu đạo trưởng chiếm thượng phong nhưng cuối cùng bằng mưu trí dự thủ thư sinh chu thông đã thắng cuộc khưu sử cơ chịu thua Nhưng ông tuyên bố sẽ đến chùa Pháp Hoa để tìm người Giữa lúc ấy, mấy chục người rầm rộ kéo lên cầu thang Mọi người quay nhìn thấy mấy chục người kia đều ăn mặc theo lối quân sĩ nước kim khu xử cơ vốn kính trọng giang nam thất quái chỉ nghĩ họ nhất thời bị hòa thượng tiêu mộc lừa dối nên trong lời nói việc làm thủy chung vẫn còn chừa chỗ để lui lúc ấy chợt thấy quân kim sấn lên lầu vô cùng tức giận quát lớn tiêu mộc hòa thượng giang nam thất quái rõ ràng các người cấu kết với giặc kim còn mặt mũi nào xưng là hiệp nghĩa nữa Hàng Bảo Câu tức giận nói Ai hẹn quân kim tới Toán quân kim kia Chính là tùy tùng của Hoàng Nhan Hồng Liệt Họ thấy dương gia ra ngoài lâu không về Không ai yên lòng Liền theo đường đi tìm Nghe nói trên túy tiên lâu Có nhiều người hung ác tà môn Sợ dương gia gặp nguy hiểm Nên vội vàng sấm vào Khu sử cơ hừ một tiếng Nói Giỏi <cười> lắm, lắm. Thư lỗi cho bằng đạo không bồi tiếp được. Chuyện này giữa chúng ta chưa xong đâu." Rồi cầm cái giạc sải chân bước ra cửa cầu thang. Kha Trấn Ác đứng lên gọi: "Khưu đạo trưởng, ngươi đừng hiểu lầm." Khưu Sử Cơ vừa đi vừa nói: "Ta lầm à, các ngươi là anh hùng hào hang sao lại hẹn quân Kim tới giúp đỡ?" Kha Trấn Ác nói: "Bọn ta không có hẹn." Khưu Sử Cơ nói: "Ta chưa mù đâu." kha tướng ác bị mù bình sinh rất ghét người nào mía mai y tật nguyền bèn dằn thiết trưởng một cái bước lên quát mù thì sao khưu sử cơ không đáp tay trái dùng một cái chát một chưởng đánh giữa đỉnh đầu một tên quân kim tình ấy không kịp kêu lên một tiếng ốc bắn tung tóe chết ngay tại chỗ khưu sử cơ nói thì thế này này rồi vứt tay áo một cái đi thẳng xuống lầu. Đám quân Kim thấy đồng bạn bị chết, quát táo ầm lên. Đã có mấy người nhấc mâu đâm vào hậu tâm khu xử cơ, nhưng y không hề quay đầu, dường như sau lưng có mắt, dùng tay nhấc nhấc phát lạc. Đám quân Kim đang định xông xuống, Hoàng Nhan Hồng Liệt vội bước ra cản lại. Rồi quay qua Kha Trấn Ác nói Tên ác, đạo ấy, vô pháp vô thiền Mời các vị qua đây, cùng uống một chén bàn cách đối phó với y nên chăng Kha Trấn Ác nghe giọng y quát tháo quân sĩ Biết y là người đứng đầu đám quân kim bèn quát lên Con me mày, tranh ra Hoàng Nhan hồng liệt sửng sốt Hàng bảo câu nói Đại ca của ta, bảo người tránh ra Rồi đưa dai phải Hít vào sườn trái y một cái Hoàng nhan hồng liệt lão đảo Lui lại mấy bước Giang nam thất quái và hòa thượng tiêu mộc Cả bọn kéo xuống lầu chu thông đi sau cùng Lúc đi qua hoàng nhan hồng liệt Lại giơ quạt đập vào da y một cái Cười nói Cô gái Người mang theo là mua được phải không Bán cho ta nhé <cười> Nói xong bước mau xuống lầu Chu thông trước đây tuy không biết lai lịch của Hoàng Nhan Hồng Liệt, nhưng lúc trong khách điếm, thấy cung cách y đối xử với bao tích nhược, đã biết hai người không phải vợ chồng. Lại nghe y khoe khoang giàu có, bèn trộm cắp hết tiền bạc của y để trừng phạt qua loa. Lúc ấy đã biết, y là kẻ đứng đầu quân kim, nếu không lấy vàng bạc của y thì còn đạo lý gì nữa. Hoàng Nhan Hồng Liệt đưa tay vào bọc, mò một cái, mấy đỉnh vàng bạc mang theo... quả nhiên lại đều không cánh mà bay y nghĩ đám người này ai cũng võ công kinh người việc mời người béo lùn về làm giáo đầu mã thuật cũng khỏi mở miệng nếu để họ phát giác nàng bao thị đang ở chỗ mình thì quả là đại quả may mà vừa rồi việc khu xử cơ hiểu lầm giang nam thất quái chưa được giải thích rõ ràng nếu không chạy mau thì ngay cái mạng mình cũng phải chôn vùi ở đây lúc ấy vội vàng trở về khách điếm Đưa bao tích nhược ngày đêm lên phía Bắc Trở về Yên Kinh Quốc đô nước Kim Giống là hôm trước Khu sử cơ giết được tên Hán Giang Dương Đạo Càng Ở thôn Ngư Gia kết giao với quách khiếu thiên, dương thiết tâm hai người Lại giết sạch đám quân kim và nha dịch, đuổi bắt thích khách Trong lòng thỏa mãn, tới Hàng Châu xong mấy ngày liên tiếp đi du ngoạn phong cảnh Tây Hồ Các lĩnh phía bắc Tây Hồ là nơi các hồng thời tấn luyện đan Là thắng địa của đạo gia Khu sử cơ cứ buổi sáng đi dạo khắp nơi Buổi chiều về đạo quán các lĩnh tu luyện nội công, nghiền ngẫm kinh tạng Hôm ấy, đi qua phường Thanh Hà Chợt thấy mười mấy người quang binh Thất thểu đi ngang đau mẻ, giáp rách Cung đức thương gãy Rõ ràng là thua trận chạy về Y ngạc nhiên, nghĩ thầm Hiện nay, chưa đánh nhau với nước kìm Cũng không nghe nói Quanh đây có trộm cướp nào làm loạn Không biết quang binh thua trận ở đâu bèn hỏi dò dân quanh đó Nhưng ai cũng ngơ ngác không biết Y nảy lòng hiếu kỳ bèn đi theo Thấy đám quan quân y tiến vào doanh phòng chỉ huy sở doanh oai quả Đến đêm y lần vào đó Bắt được một tên lính Lôi ra một hẻm nhỏ tra dấn tên lính kia đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên bị dao sắc kề vào cổ, đời nào dám giấu giếm chút gì, lập tức kể lại việc tróc nã hai người Quách Dương ở thôn Ngưu gia. Khưu Sử Cơ không khỏi thầm kêu khổ, chỉ nghe tên lính kia nói, Quách Kiếu Thiên đã chết tại đường trường. Dương Thiết Tâm cũng bị trọng thương, không biết chạy đi đâu, quá nữa là chết rồi. Lại nói, vợ Quách Dương hai người rốt lại bị bắt sống nhưng đi được nửa đường thì không biết tại sao lại có một toán quân mã xông ra đánh nhau lộn bậy một hồi quang minh thua to khu xử cơ nghe thấy vô cùng bi phẫn lại nghĩ tên lính này dâng lệnh trên sai khiến quả thật không thể làm chủ lúc ấy cũng không nói gì tới y chỉ hỏi thượng quan của người là ai tên lính ấy đáp chỉ huy đại nhân y họ đoàn tên là là thiên đức khu xử cơ thả tên lính ấy lần vào chỉ huy sở tìm đoàn thiên đức nhưng tìm khắp nơi không thấy Sáng sớm hôm sau, trên cán cờ trước chỉ quy sở, có treo một cái đầu người làm hiệu lệnh thị chúng. Khu sử cơ nhìn thấy phát quản té ra, chính là đầu của người bạn mới quen là Quách Khiếu Thiên. Vừa thương xót, vừa căm hờn, nghĩ thầm. Khu sử cơ ơi, khu sử cơ, hai người bạn này là dòng dõi trung nghĩa, có lòng tốt mời người uống rượu, người lại làm họ bị liên lụy tan nhà nát cửa. Nếu người không báo thù rửa hận cho họ thì làm sao còn xưng đang là nam tử hang đại trưởng phu? Nghĩ tới lúc sôi máu, dung tay một cái, đánh vỡ đôi cái bệ đá dưới cột cờ trước chỉ huy sở. <cười> Đến nửa đêm, y leo lên cột cờ, gỡ cái đầu quách kiếu thiên xuống, chạy ra cạnh Tây Hồ, đào một cái hố chôn cất. cúi lạy dài lạy, bớt giác ứa lệ, lầm rầm khấn. Hôm trước, Bần Đạo nhận lời truyền thủ gió nghệ cho hậu duệ của hai vị. Bần Đạo bình sinh nói là làm. Nếu không dạy dỗ được hậu nhân của hai vị trở thành nhân vật anh hùng, thì ngày khác làm sao còn mặt mũi gặp hai vị dưới xuôi vàng? Trong lòng tính toán Trước tiên phải tìm giết đoàn thiên đức Để báo thù cho quách dương Sau đó sẽ đi cứu vợ hai người Thu xếp cho họ một nơi yên ổn Nếu trời thương Sinh được hai đứa con mồ cô cha Lúc còn trong bụng mẹ Thì sẽ lưu được dòng dõi cho hai vị hảo hán Y hai đêm liên tiếp Lén xông vào chỉ huy sở doanh oai quả Nhưng đều không tìm được chỉ huy sứ đoàn thiên đức Nghĩ y Chắc tên này tham hưởng lạc. Không giữ quân kỷ, không ngủ trong doanh trại để đồng cam cộng khổ với quân sĩ. Giờ Thìn hôm thứ ba, y thẳng tới trước cổng doanh trại, cao giọng quát lớn. Đoàn Thiên Đức đâu, mau ra đây gặp ta. Đoàn Thiên Đức dị dịp cái đầu của Quách Kiếu Thiên bị mất cấp. Đàn tra vấn vợ của Quách Kiếu Thiên là Lý Bình trong phòng, muốn nàng khai ra chồng mình có người bạn nào to gan coi thường phép nước. chợt nghe bên ngoài ồn ào thò đầu qua cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một đạo sĩ cao lớn oai phong lẫm liệt hai tay túm hai tên lính đập ngang bổ dọc đánh bọn quân sĩ kêu trời kêu đất đám quân tá đua nhau quát phóng tên nhưng trong lúc thảng thốt đám quân sĩ kẻ tìm được cung thì không tìm ra tên kẻ tìm được tên thì lại không biết cung ở đâu dòng thương đức cả giận tuốt yêu đau xông thẳng ra quát lớn định làm phán à rồi dung đao chém ngang hông khu xử cơ khu xử cơ thấy là một viên võ quan bèn vứt tên lính trong tay đi không né không đỡ tay trái chụp một cái đã nắm cứng cổ tay của y quát lớn thằng cẩu tạc đoàn thiên đức ở đâu đoàn thiên đức cổ tay đau buốt toàn thân nhũng ra vội nói Đạo gia muốn tìm đoàn thiên đức đại nhân à y ý... Y uống rượu trên thuyền ở Tây Hồ Cũng không biết hôm nay có về không Khu sử cơ tưởng thật Bèn buông tay ra Đoàn thiên đức quay qua hai tên lính Nói Các người mau dẫn vị đạo gia này Tới gian hồ tìm đoàn chỉ huy Hai tên lính còn chưa hiểu Đoàn thiên đức quát lên. Mau lên Mau lên Đừng để đạo gia nổi giận Hai tên lính lúc ấy mới hội ý Quay người chạy ra ngoài Khu sử cơ cũng chạy ra theo. Đoàn tiên đức đời nào dám ở lại, dội dắt mấy tên lính. Áp giải Lý Bình chạy mau qua chỉ huy sở doanh Hùng Tiết. Viên chỉ huy sứ doanh này là bạn rượu thịt với y. Vừa nghe kể chuyện. Đang định điểm binh tróc nã tên ác đạo. Đột nhiên, ngoài doanh gian lên tiếng nguyên náo. Quân vào báo rằng có một đạo sĩ đánh vào. nghĩ rằng hai tên quân sĩ dẫn đường bị tra vấn không chịu nổi đã nói ra nơi đoàn thiên đức thường tới đoàn thiên đức là con chim phải cung sợ cành cây công cũng không nhiều lời mang tùy tùng và lý bình bỏ chạy lần này là chạy qua chỉ quy sở doanh toàn tiệp ngoài thành doanh này địa thế chật hẹp khu xử cơ nhất thời tìm y không được đoàn thiên đức vừa hơi định thần Nghĩ tới việc đạo nhân này giữa đám ngàn dạng quân sĩ tả sông hữu đột. Đúng là không lạnh mà run Lúc bấy giờ cổ tay y bắt đầu đau buốt, càng lúc càng sưng dù lên. Tìm tới thầy thuốc giữa trật đã trong doanh thì xương cổ tay đã bị bẻ gãy làm hai. Bó nẹp rịch thuốc xong. Trong đêm ấy không dám về nhà. Cứ ở lì trong chỉ huy sở doanh toàn tiệp. Ngủ đến nửa đêm, ngoài doanh lại có tiếng la thét ồn ào. Nói là tên lính canh trên đồi Đột nhiên mất tích Đoàn thiên đức quảng sợ nhảy xuống giường Biết tên lính kia chắc đã bị đạo sĩ bắt đi tra vấn, Bất kể là mình ở doanh trại nào Y cũng có thể tìm tới Đánh thì không lại Chạy cũng không thoát Làm thế nào là tốt Đạo sĩ ấy đã gặp mình rồi Chỉ vì riêng mình mà tìm tới quan quân trong doanh tuy đông Nhưng dị tất Đã có thể bảo vệ mình yên ổn Đang quảng hốt chợt nhớ tới ông bác xuất gia ở chùa dân thê, võ công cao cường không bằng tới đó nhờ giả lại nghĩ đạo sĩ kia tìm tới làm khó mình, nhất định có liên quan tới vụ án quách khiếu thiên nếu đem Lý Bình theo lúc nguy cấp có thể lấy nàng để uy hiếp, tên ác đạo kia sẽ không dám thản nhiên động thủ lập tức ép Lý Bình cải trang thành quân sĩ kéo nàng theo cửa sau doanh trại chạy ra trong đêm lặng lội tìm tới chùa dân thê bác của y xuất gia đã lâu pháp danh là khô mộc là trụ trì chùa vân thê trước đây vốn là võ quan, về võ công là đệ tử chân truyền của phái tiên hà một chi của phái thiếu lâm ở vùng giáp giới mân chiết y vốn không coi đoàn thiên đức là người không hề đi lại lúc ấy thấy cháu nửa đêm hớt hải tìm tới mười phần ngạc nhiên liền lạnh lùng hỏi người tới đây làm gì đoàn thiên đức biết Ông bác xưa này vốn căm ghét quân Kim Nếu nói ra việc mình hội đồng với quân Kim Tới bắt Quách Dương hai người Chỉ sợ y giết mình ngay Vì vậy trên đường đã bịa sẵn một câu chuyện đầy đủ Vừa nhìn thấy ông bác thần sắc không hay Vội quỳ xuống dập đầu luôn miệng nói Điệt nhi bị người ta kinh khi làm nhục Tới đây xin bác phụ làm chủ cho Khu Mộc nói Người là quan quân trong doanh Không kinh khi làm nhục người ta thì người ta đã cảm tạ trời đất rồi. Ai mà dám khinh khi làm nhục người Đoàn Thiên Đức sắc mặt đầy vẻ thẹn thùng nói: Điệt Nhi không cãi nhau, mà là bị một tên ác đạo đuổi chạy khắp nơi không còn đường thoát. Xin bá phụ nể mặt, người cha đã qua đời của cháu, cứu mạng Điệt Nhi. Khôn một thấy y nói rất đáng thương, Bạn hỏi: Đạo nhân ấy đuổi người để làm gì? Đoàn Thiên Đức biết, càng nói về những điều bậy bạ của mình. thì càng dễ được tin. bèn nói Diệp Nhi đáng chết, đáng chết. Hôm trước điện Nhi cùng mấy người bạn tới nhà ngói phía tây cầu thanh lãnh chơi bời. Khôn một kịch mũi hừ một tiếng, sắc mặt lập tức tỏ vẻ rất khó chịu. Nguyên thời tống gọi kỹ diện là nhà ngói hoặc viên ngói. lấy ý của câu tới thì ngói hợp, đi thì ngói dở. ý tứ là nói dễ hợp dễ tan. Đoàn Thiên Đức lại nói. Điệp Nhi có quen một cô ở đó, hôm ấy đang ca hát, bồi tiếp Điệp Nhi uống rượu, chợ có một đạo nhân tiến vào, nói cô ta hát hay lắm, định mời cô ta ngồi xuống. Khô Mộc tỏ vẻ không thích, nói: "Nói bậy, người xuất gia lại tới chỗ Hà lưu ấy." Đoàn Thiên Đức nói, "Thật mà, Điệp Nhi lúc ấy cũng chọc ghẹo mấy câu, bảo y ra ngoài, đạo nhân ấy rút hung dữ lại chửi Điệp Nhi. sắp tới sẽ bị đầu một nơi thân một nẻo làm ầm lên ở đó khô mộc nói tại sao lại đầu một nơi thân một nẻo đoàn thiên đức nói y nói quân kim nay mai sẽ qua sông đánh xuống nam sẽ giết sạch quan quân đại tống chúng ta khô mộc đùng đùng nổi giận nói y nói thế à đoàn thiên đức nói đúng vậy cũng là tính tình điệt nhi không tốt bèn cãi nhau với y nói nếu quân kim qua sông bọn ta sẽ liều mạng tử chiến cũng chưa chắc đã thua câu này quả rất hợp ý với khô mộc chị thi ông ta gật đầu lia lịa, cảm thấy thằng cháu mình từ lúc lọt lòng đến nay chỉ có câu này là giống con người nhất đoàn tiên đức thấy y gật đầu trong bụng mừng thầm nói hai người cãi nhau một lúc bèn đánh nhau điệt nhi lại không phải là địch thủ của tên ác đạo ấy y cứ thế đuổi theo Điệt Nhi không có nơi nào chạy trốn, chỉ còn tới đây cầu cứu bá phụ. Khôn Mộc nói. Ta là người xuất gia, không hơi đầu can thiệp vào chuyện ghen tuông của các người. Đoàn Thiên Đức nài nỉ. Chỉ xin bá phụ cứu mạng cho cháu, từ nay trở đi quyết không dám như thế nữa. Khôn Mộc nghĩ tới tình nghĩa anh em ngày trước. Lại bực đạo nhân kia ăn nói hồ đồ. Bèn nói. Được rồi. Người cứ ra nhà khách của chùa mà tránh mặt y dài hôm. Nhưng không được làm bay đó. Đoàn thiên đức luôn miệng dân dạ. Khôn Mộc thở dài nói. Hmm, một viên gió hoàng mà lại vô dụng như thế. Nếu quân kiềm qua sông đánh tới thì thật. Thì làm thế nào được? Ồ. Oh. Nghĩ lại ta năm xưa Lý Bình bị đoàn thiên đức khống chế uy hiếp Đứng cạnh nghe y bịa đặt như thế Nhưng không dám hé miệng nói một câu Giờ thân chiều hôm ấy Tri khách tăng chạy vào bẩm với khô mộc Phía ngoài có một đạo nhân kêu réo chửi mắng rất hung dữ Luôn miệng đòi đoàn Đoàn trưởng quan ra gặp y Khô mộc gọi đoàn thiên đức tới Đoàn thiên đức quảng sợ nói Là y rồi Đúng là y rồi Khu Mộc nói Đạo nhân kia hùng dữ như thế Y thuộc môn phai nào vậy Đoàn Thiên Đức nói Không biết là đạo sĩ rừng ở đâu Cũng không thấy võ công của y có chỗ nào hay Chỉ bất quá Cánh tay rất khỏe Điệt nhi vô dụng nên không chống được Khu Mộc nói Được ta ra gặp y Rồi lập tức ra đại điện Khu sử cơ đang định xông vào nội điện Diên giám tự đang liều mạng cản lại Nhưng cản không được Khôn mộc ra tới bèn đẩy nhẹ vào tay khu sử cơ một cái Ngầm dụng nội lực Nghĩ sẽ đẩy được y ra Nào ngờ Thấy như đẩy vào túi bông Thâm biết là không hay Đang muốn thu kình lực về Thì đã không kịp nữa Thân hình không tự chủ được Đã bị hất bay ra Bùng một tiếng Lưng đập vào cái bàn hương án Lách cách mấy tiếng cái bàn hương án bị đập gãy một nửa, hương đèn giá nến rơi tung tóe xuống đất. Khô Mộc cả kinh nghĩ thầm: Đạo nhân này vô cùng rất cao minh, đâu chỉ có cánh tay khỏe mà thôi. Lúc ấy bèn chắp tay hỏi chuyện, nói: Đạo trưởng quan lâm tề tự có gì chỉ giáo? Khu Sử Cơ nói: Ta tới tìm một tên ác đặc họ Đoàn. Khô Mộc biết mình quý không phải là địch thủ của y bèn nói người xuất gia ôm lòng từ bi đạo trưởng cần gì phải suy nghĩ theo lối thế nhân như vậy khu xử cơ không đếm xỉa tới sải chân bước vào nội điện lúc ấy đoàn thiêm đức đã lôi lý bình trốn vào mật thức chùa vân thê hương quả cực thịnh lại đang là mùa dân hương thiện nam tính nữ bốn phương kéo tới nườm nượp khu xử cơ không tiện lục sát Cười nhạt mấy tiếng lùi ra Đoàn Thiên Đức từ chỗ trốn bò ra Khô Mộc tức giận nói Đây mà là đạo sĩ rừng à Nếu không phải y thủ hạ lưu tình Thì cái mạng già này của ta Cũng đã không còn rồi Đoàn Thiên Đức nói Chỉ e Tên ác đạo ấy Là tế cát của quân Kim Phái tớ do thám Nếu không Thì sao cứ theo Làm khó quan quân đại tống chúng ta tri khách tăng quay vào bẩm nói đạo nhân kia đã đi rồi khu Mộc nói y có nói gì không tri khách tăng nói y nói nếu chùa ta không giao ra vậy vị đoàn trưởng quan này thì y quyết không thôi khu Mộc giận dữ nhìn đoàn thiên đức một cái nói người nói chuyện không thật thà rõ ràng ta cũng khó mà xét đoán chỉ là đạo nhân ấy võ công rất cao cường nếu người rơi vào tay y Thì quả thật khó giữ được tính mạng Trầm ngâm hồi lâu rồi nói Người không trốn ở đây được rồi Sư đệ ta là tiêu mộc thiền sư Công lực cao hơn ta nhiều Chỉ có ý hoặc giá Còn có thể đối địch được với đạo nhân kia Người tới chỗ ý trốn tranh vậy Đoàn thiên đức đời nào dám nói nửa chữ không liền nhận lấy thư Luôn đêm thuê thuyền tới gia hưng vào gặp Tiêu Mộc Thiền Sư trụ trì chùa Pháp Hoa Tiêu Mộc làm sao biết người tùy tùng y dắt theo là đàn bà được thư của sư huynh liền cho y ở lại nào ngờ khu sử cơ tra hỏi được tung tích liền đuổi tới nhìn thấy Lý Bình trong hậu viên đang định xông vào lục soát, thì đoàn thiên đức đã kéo Lý Bình xuống mật thất dưới đất khu sử cơ còn cho rằng bao tích nhược cũng bị nhốt trong chùa nhất định bắt Tiêu Mộc giao người ra Y chính mắt nhìn thấy nên bất kể Tiêu Mộc giải thích thế nào cũng không tin Hai người càng cãi càng căng Khu sử cơ thi triển võ công Tiêu Mộc biết mình không phải là địch thủ Y vốn chơi thân với Giang nam thất quái Bèn mời khu sử cơ gặp nhau trên túy tiên lâu Cái giạc đồng mà khu sử cơ bưng là lấy từ chùa Pháp Hoa. Đến khi đụng đầu với quân kim trên túy tiên lâu Khu sử cơ hiểu lầm lại càng sâu một vốn không biết bao nhiêu về nội tình chuyện này. Cùng gian nam thất quái ra khỏi tủ lầu. Về tới chùa pháp qua bèn kể việc sư huynh Khô mộc thiền sư gửi người tới, lại nói: Nghe nói toàn chân thất tử võ công cao cường đều học được chân truyền của trùng dương chân nhân ngày trước. Trong đó trường xuân tử là kiệt xuất nhất, quá nhiên dành bất hư truyền. Người này tuy lỗ mán nhưng xem ra. cũng không phải là kẻ vô lý gây rối lại không thù không quán với lão nạp nhất định bên trong có chuyện hiểu lầm lớn toàn kim phát nói xin đưa hai người lệnh sư huynh giới thiệu ra đây hỏi cho kỹ xem tiêu mộc nói không sai, tôi cũng chưa hỏi hàng gì họ đang định sai người đi mời đoàn thiên đức kha trấn ác nói gà khưu sứ cờ kìa tính nết nông nảy quá cứ tới hung hăng đòi người không coi nhân vật gió lầm giang nam ra gì, phai toàn chân của họ, xưng hồn ở phương bắc, xuống phương nam lại muốn hoành hành bá đạo như thế, cũng chưa biết chừng. Muốn giải quyết vụ hiểu lầm này thì nói chuyện không xong, nhất định phải dựa vào gió công để quyết thắng phụ. Nhưng chúng ta từng người một động thủ với y thì không ai chống nổi. Y nếu tốt thì không tới, tới thì không tốt. chu thông nói chúng ta chờ y tới thì nhất tề xông lên quan báo câu nói tám người đánh một à e không phải là hảo hán toàn kim phát lại nói không phải chúng ta muốn đánh giết y chẳng qua chỉ muốn y bình tĩnh nghe tiêu một đại sư nói chuyện cho rõ ràng hàn tiểu oanh nói nếu giang hồ đồn ra rằng tiêu một đại sư và giang nam thất quái lấy đông mà hiếp ít há chẳng phải là mất tiếng tâm của chúng ta sao tám người đang bàn bạc chưa quyết chợt nghe trên đại điện vang lên một tiếng chuông lớn như hai vật bằng đồng đập vào nhau mọi người nghe một tràng ong ong vang rền không dứt kha trấn Ác nhảy dựng kêu lên y tới rồi tám người chạy ra đại điện lại nghe một tiếng chuông nữa con kèm thêm cả tiếng kim khí vỡ nát chỉ thấy khu xử cơ cầm cái giạc đồng đang đập mạnh vào cái chuông sắt treo trên điện sau vài tiếng cái vạc đã thủng một lỗ đạo nhân kia râu tóc dựng ngược mắt trợn tròn xoe tức giận không sao dằn được giang nam thất quái không biết khu xử cơ vốn cũng không phải là kẻ ngang tàn không biết đạo lý như thế chỉ vì y đuổi theo đoàn thiên đức liên tiếp mấy ngày mà không bắt được lửa giận càng lúc càng tăng lại đem lòng căm giận quân kim vốn có dùng cả là một thất quái lại cho rằng y cậy võ công cao cường khinh người bàn quyết ý đánh nhau một trận toàn chân thất tử qua danh càng cao thì thất quái càng không dịu nhường nhịn nếu khu xử cơ chỉ là một kẻ vô danh lại rất dễ nói chuyện hàn bảo câu kêu lên Tất nguội anh em ta lên trước y là anh họ của hàn tiểu quanh tính tình nóng nảy soạt một tiếng ngọn kim long tiên trong lưng đã rút ra trên tay một chiêu phong quyển dân tàn cuốn mau tới cổ tay phải cầm giò của khu xử cơ hàng tiểu quanh cũng tuốt trường kiếm phóng thẳng vào hậu tâm của khu xử cơ khu xử cơ trước sau thụ địch tay phải xoay một cái choang một tiếng ngọn kim long tiên đánh lên cái giặc thân hình cũng đồng thời hơi nghiêng đi đã tránh qua mũi kiếm đâm vào hậu tâm Ở cổ, Ngô Diệp đánh nhau, Diệp Dương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nghĩ cách diệt nước Ngô, nhưng thủ hạ của Ngô Dương có đại tướng Ngũ Tử Tư, học được binh pháp của Tôn Tử, huấn luyện sĩ tốt vô cùng tinh nhuệ. Câu Tiễn thấy quân mình võ nghệ không bằng đối phương, phiền muộn không vui. Một hôm, chợt có một thiếu nữ xinh đẹp tới nước Diệt, kiếm thuật vô cùng tinh diệu. Câu Tiễn cá mừng, mời nàng về dạy kiếm pháp cho quân Diệt. Cuối cùng dùng đó diệt nước ngô Gia Hưng là nơi giáp giới ngô diệt ngày trước Hai nước đánh nhau đều lấy đó làm chiến trường Bộ diệt nữ kiếm pháp này Cũng từ đó lưu truyền ra thiên hạ Chỉ là kiếm pháp mà cô gái dạy cho quân Việt ngày trước Nhằm quyết thắng trên chiến trường Nên chỉ chú trọng vào việc chém tướng đâm ngựa Chứ dùng để giao đấu với danh gia võ thuật trên giang hồ Thì không đủ phần linh động mau lẹ Đến cuối thời đường Ở Gia Hưng xuất hiện một danh gia kiếm thuật, y dựa vào yếu chỉ của kiếm pháp thời cổ mà đổi mới. Trong chỗ lợi hại lại giấu thêm nhiều biến hóa phức tạp. Hàng tiểu quanh theo sư phụ học được lộ kiếm pháp ấy, tuy chưa thật tinh thông, nhưng kiếm chiêu cũng đã bất phàm. Cái ngoại hiệu Việt nữ kiếm của nàng là nhờ kiếm pháp mà có được. Vừa qua mấy chiêu, khu sử cơ thấy kiếm pháp của nàng ảo diệu, lập tức lấy nhanh đánh nhanh. kiếm pháp của nàng nhanh, khu xử cơ ra tay càng nhanh. tay trái cầm giặc đồng đón đỡ ngọn kim long tiên của hàn bảo câu, chữ phải thì đánh nhau. lúc chém, lúc giựt, toan đoạt thanh trường kiếm trong tay hàn tử quanh. trong chớp mắt, hàn tử quanh đã gặp nguy hiểm, bị bước lùi tới cạnh tượng phật. nam sơn tiểu tử nam hy nhân và tiếu di đà trương a sinh, một người cầm đòn đánh bầm gan. một người dung tim đao giết trâu xông lên giáng công nam hiên nhân không nói câu nào một chiếc đoàn đánh rít giá vô dù, dù trương a sinh thì luôn miệng quát tháo nói toàn khẩu âm giang nam khu xử cơ không hiểu y nói gì cho nên mặc kệ không thèm đến xỉa tối giữa lúc đánh nhau đang ăn khu xử cơ đột nhiên chưởng trái vỗ ra đánh vào mặt trương a sinh trương a sinh ngửa người về phía sau tránh nao ngơ Đó chỉ là hư chiêu Chân phải của khu xử cơ đột nhiên phóng lên Trương A Sinh cổ tay tê dại Ngọn tim đao rời khỏi tay bay ra Nhưng công phu quyền thuật của y còn cao hơn công phu binh khí Ngọn đao rời khỏi tay hoàn toàn không để ý Chân trái hơi khuỵu xuống Chưởng phải vất qua Dù một tiếng Quyền trái đẩy mạnh ra Kinh lực hùng hậu Thế công bao lẹ Khu sử cơ khen Hay lắm Rồi nghiên người tránh qua Liên tiếp kêu Đang tiệt Đang tiệt Trương a sinh hỏi Đang tiết cái gì Khu sử cơ nói Đang tiệt Là người Một thân công phu Lại cam tâm trùy lạc Cáp vào hùa với tên ác tăng Lại đi làm chó săn cho quân Kim Trương a sinh cả giận Quát Thằng đạo sĩ giặt cướp ở rừng không biết lý lẽ Người mới là chó săn của quân Kim rồi dù dù dù liên tiếp đánh ra ba quyền khu xứ cơ thân hình co lại phía sau cái giạt đồng trên chết hạ xuống choang choang hai tiếng trương a sinh hai quyền liên tiếp đánh trúng và dò chu thông thấy bên mình bốn người liên thủ mà vẫn ở thế hạ phong nhìn toàn kim phát giãy tay một cái hai người từ hai bên xông vào giáp kích toàn kim phát sử một cái cân lớn đoàn cân đánh theo bổng pháp Móc cân bay ra có thể móc vào người như phi trảo Quá cân thì như một quả chùy. Một món binh khí mà có ba tính năng chu thông giỏi thuật điểm nguyệt Chiếc quạt giấy rách lem luốc, Nang làm bằng thép cứng Lấy quạt điểm nguyệt Trong bóng binh khí của mọi người Bay lượng tìm điểm vào quyệt đạo đối phương Chiếc giặc đồng của khu xử cơ xoay tròn Đỡ gạt như một chiếc thuẫn bài Che đỡ phía trước Binh khí của mọi người làm sao mà đánh qua được Tay trái y thì bắt chụp Đánh chém Thừa sơ hở mà phản kích Y cầm chiếc giặc đồng nặng nề Thân pháp tuy khó linh động Nhưng dậy lấy ít chống nhiều Nhờ vậy có thể đón đỡ Tất cả chiêu thức của đối phương đánh tới Mà còn chiếm ưu thế Tiêu mộc thấy mọi người càng đánh càng hăng Nghĩ thầm nếu để thêm một lúc Bờ bên ắt có kẻ bị thương Vội gọi lớn Xin các vị dừng tay Nghe ta nói một câu Nhưng mọi người đánh nhau đã đến lúc hăng máu Làm sao có thể dừng tay cú sứ cơ quát. quần Ha Lâu, ai tèm nghe người nói bậy. Xem đây. Đột nhiên, tay trái thoát quyền thoát trưởng biến hóa phong lường, liên tiếp ra sát thủ. Giữa lúc giao đấu, chém mạnh một trưởng xuống dài Trương A Sinh. Chiêu thiên ngoại phi dân này ra đoàn kỳ lạ, mau lẹ dị thường. Mắt thấy Trương A Sinh đã không còn cách né tránh, tiêu một quát lớn. đạo trưởng hoàng hạ sát hữu. Khu sử cơ giao đấu với sáu người Đối phương ai cũng võ công cao cường Quả thật đã thấy mỏi mệt Đánh lâu chỉ sợ chi trì không được Giá lại đối phương còn có hai người đứng ngoài nhìn chăm chăm Có thể xông vào bất cứ lúc nào Lúc ấy chỉ e mình phải mất mạng trong ngôi chùa cổ ở gian nam này Hiện chỉ còn cách nắm lấy sơ hở của đối phương phá lại dung tình Một chuyện ấy đã dùng đủ mười thành công lực trương a sinh toàn thân đã luyện thành công phu thiết bố sanh bình nhật không lò mổ thường cởi trần hút nhau với trâu bò làm vui toàn thân vừa cứng vừa thô như có một lớp da trâu phủ lên y biết chưởng này của đối phương chém xuống không phải là tầm thường nhưng không còn tránh kịp liền dẫn khí ra dai, quát một tiếng Dội. thẳng thánh, đón tiếp một chưởng chỉ nghe chát một tiếng xương vai đã bị một trưởng mang nội công thượng thừa của phái toàn chân đánh gãy chu thông nhìn thấy cả kinh chiếc quạt thép đâm ra điểm mau và quyệt toàn cơ của khu sử cơ chiêu này chuyên chặn đối phương tấn công sợ ngũ đệ bị thương sẽ bị địch nhân tiếp tục truy kích khu xử cơ đã thương được một người tinh thần phấn chấn trong bóng binh khí đơn trưởng lại như thiết trảo liên tiếp đánh ra toàn kim phát ái chàng một tiếng quả cân đã bị nắm giữ khu xử cơ dùng lực giật mạnh toàn kim phát khí lực kém hơn bị y kéo lên hai thứ. khu xử cơ nghiêng cái vạt đồng đẩy ra trước mặt nam hy nhân và chu thông Chưởng cái ào một tiếng đập thẳng xuống đỉnh đầu toàn kim phát hàng bảo câu và hàng chữ quanh cả kinh song song giọt tới hai món binh khí đánh mau xuống đầu khu xử cơ khu xử cơ đành nghiêng người tránh qua toàn kim pháp thừa cơ lui ra thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sợ toát mồ hôi lạnh nhưng không đã bị trúng một cước đau thấu xương làm dưới đất không sao đứng lên được tiêu mộc vốn không muốn xuất thủ chỉ muốn tìm cách nói rõ cho khu xử cơ khỏi lữ lầm nhưng trước mắt nhìn thấy bạn bè mình mời tới giúp nối nhau bị thương mà mình là chủ nhân thì không thể không xông vào lúc ấy bước tay áo một cái, nhấc loạn ô mộc cháy xém, điểm vào dưới nách khu Sử Cơ. khu Sử Cơ nghĩ thầm: "Tà la, lão hòa thượng này cũng có chút tài năng, ra tay quả không tầm thường." Liền ngưng thần đối phó. Khà trên áp nghe thấy ngũ đệ, lục đệ bị thương không nhẹ, nhất kiếm trường lên định xông vào. Toàn kim pháp kêu lên: đại ca, phóng thiết lăng đi, đánh vào phương tấn rồi đánh vào phương vị tiểu quá." tiếng kêu chưa dứt dù dù hai tiếng hai ngọn ám khí một trước một sau bắn vào mi tâm và đùi phải khu xử cơ khu xử cơ cả kinh nghĩ thầm người mùa này cũng biết thi triển ám khí mà nhận phương vị chuẩn xác như thế đúng là ít nghe ít thấy tùy có người đứng cạnh chỉ điểm phương vị của 64 mười bốn quẻ phục hỉ nhưng nhận cho rõ cũng rất không dễ lúc ấy bèn nghiêng cái giạc đồng keng keng hai tiếng hai ngọn thiết lăng đều rơi vào lòng giò loại thiết lăng này là ám khí độc môn của kha trấn áp bốn phía có góc như cụ ấu nhưng chỗ góc sắc nhọn không giống cụ ấu ở nam hồ quê cũ của y đó là tuyệt kỹ y luyện thành lúc chưa bị mù ám khí đã trì trọng thủ pháp lại chuẩn xác khu xử cơ đón được hai ngọn thiết lăng thấy cái giạc đồng rung lên một cái nghĩ thầm. Thủ kinh của người mù này manh thật. Lúc ấy, anh em họ hàng Chú Thông, Nam Huy Nhân đều đã tránh qua một bên Toàn kim pháp không ngừng kêu Đánh vào phương vị Trung Phu Đánh vào phương vị Ly Được Bây giờ tên đạo sĩ đang bước tới phương vị Minh Di Y cứ thế Gọi tên phương vị Dúng đã cùng Kha Trấn Ác luyện hơn 10 năm rất thuần thục Lấy mắt mình làm mắt cho Nghĩa Huynh Trong 6 anh em Chỉ có Y là có khả năng như thế Kha Trấn Ác chợt động tâm tự nhủ. Ý nghe tiếng hồ quan của lục đệ thì đã đề phòng, tự nhiên không đánh trúng y được. Lúc ấy toàn kim phát giọng nói càng lúc càng yếu, trong tiếng kêu không kiềm được tiếng rên, chắc là vết thương quá nặng. Mà trương a sinh thì không kêu lên một tiếng, không biết sống chết ra sao. Chỉ nghe toàn kim phát nói đánh, đánh, đánh vào phương vị đồng nhân. Khá Trân Ác lúc ấy quyết ý không theo lời y, dương thẳng hai tay, bốn ngọn thiết lăng nhất tề bắn tới. Hai ngọn chia ra, đánh vào hai phương dị tiết và tổn bên phải phương vị đồng nhân. Hai ngọn còn lại, chia ra, đánh vào hai phương vị phong và ly bên trái. Khu sử cơ sải chân, bước qua bên phải một bước, rời khỏi phương vị đồng nhân. Không ngờ, Khá Trân Ác lại đột nhiên dùng kế, chỉ nghe hai người cùng bật tiếng la quảng. Khu sử cơ dai phải trúng một ngọn thiết lăng. Ngoài ra, một ngọn thiết lăng đánh vào phương vị tổn thì trúng ngay bối tâm hàng tử quanh. Kha trân ác vừa sợ vừa mừng, gọi lớn. Thất muội, lại đây mau. Hàng tử quanh biết trên án khí của đại ca có tẩm chất kịch độc, lợi hại vô cùng. Vội chạy tới cạnh y. Kha trân ác mò trong túi, lấy ra một viên thuốc màu vàng, nhét vào miệng nàng, nói... Ra nằm trên bãi bùn ở hậu viện, không được động đậy đợi ta tới trị thương cho cô. Hàng tử quanh sải chân chạy đi, Kha Trấn Ác gọi theo. Đừng chạy, đừng chạy, đi thông thả thôi. Hàng tử quanh lập tức hiểu ý, thầm mắng mình ngu xuẩn, trúng độc xong lại dùng lực chạy mau. Thế quyết dẫn hành càng nhanh, đưa các độc vào tim thì lập tức hết cứu. Lúc ấy thông thả bước đi, lần ra hậu viện. thu sửa cơ trúng một ngọn thiết lăng cũng không thấy đau lắm lúc ấy cũng không để ý lại giao đấu với bọn chu thông tiêu mộc đang đánh nhau chợt nghe kha trấn ác liên tiếp kêu lên mấy tiếng đừng chạy chợt động tâm niệm chỉ thấy chỗ vết thương dần dần tê rần bất giác cả kinh biết trình ám khí có chất độc trong lòng lạnh buốt không dám ham đánh lập tức dẫn kình xuất quyền đánh thẳng vào giữa mặt nam hy nhân Nam Hi Nhân thấy đòn tới mãnh liệt Lập tức xuống tấn Chiếc đòn gánh quét ngang ra chiều Thiết tỏa trường gian Gạt qua trước mặt Khu sử cơ lại không thu quyền Mà quát lớn, nhã kình Chát một tiếng Đánh luôn vào giữa chiếc đòn gánh Nam Hi Nhân toàn thân chấn động Hổ khẩu hai tay ép toạt Máu tươi phun ra Soảng một tiếng Chiếc đòn gánh rơi xuống đất Khu sử cơ lúc nguy cấp liều mạng một quyền ấy dùng hết sức toàn thân nam hy nhân lập tức bị nội thương cước bộ loạn chọn mắt nổ đông đóm nghe cổ họng ngòn ngọt bẹ một tiếng phun ra một búng máu tươi. <cười> khu xử cơ đã thương thêm được một người nhưng đầu vai càng lúc càng tê cầm cái giạc đồng thấy rất nặng nề quát lớn một tiếng chân trái quét ngang một cái hàng bảo câu nhảy lên tránh khỏi khu sử cơ quát chạy đi đâu tay phải dung ra cái giạc đồng từ trên không chụp xuống hàng bảo câu thân hình đang trên không không sao dùng lực chỉ kịp lật đi nửa vòng cái giạc lớn đã ướp xuống đỉnh đầu y sợ bị thương lập tức hai tay ôm đầu co người thành một khối tròn bình một tiếng lớn cái giạc đã đánh trúng người y khu xử cơ buông cái giạc ra khuyết kiếm điểm chân nhảy giọt lên chặt đứt sợi dây treo cái chuông tay trái đẩy tới cái chuông sắt nặng hơn ngàn cân ấy rơi xuống kêu một tiếng gian rền chụp lên cái giạc hang bảo câu dù có khỏe hơn cũng không thể lấp ra được khu xử cơ hai đoạn ấy dùng lực quá nhiều chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, mồ hôi trên trán như hạt đậu nhỏ xuống, kha trân áp kêu lên. mau bù kiếm đầu hàng, nếu chậm thêm một khắc thì màn người co dữ đó. cô sửa cơ nghĩ thầm, tên ác tăng này câu kết với quân kim, giấu phụ nữ trong chùa, hành vi rất gian ác, gian nam thất quái đã cùng bọn với y thì danh tiếng hiệp nghĩa đồn đại trên gian hồ cũng không đúng. Khu mổ thà mất mạng khi hóa lại canh tân quỷ lụy bọn gian tà Lúc ấy lập tức quy động trường kiếm xông ra ngoài Trong gian nam thất quái chỉ còn hai người Kha Trấn Ác, Chu Thông không bị thương Số còn lại sống chết chưa biết Lúc ấy làm sao để y thoát ra khỏi chùa được Kha Trấn Ác dùng thiết trường lên chặn ngay giữa cửa Khu sử cơ cướp đường xông ra Trường kiếm rít gió Đâm thẳng vào giữa mặt Kha Trấn Ác Phi thiên biển bước Kha Trấn Ác Nghe tiếng xác hình Dung trượng gạt ra Khen một tiếng Thu sử cơ tay cầm kiếm không dững bất giác cả kinh nghĩ thầm Người mù này nói công thâm hậu như thế Chẳng lẽ công lực lại hơn cả mình Rồi phóng tiếp một kiếm Lại bị thiết trượng của đối phương gạt ra Lúc ấy mới phát giác là Giai phải của mình bị thương Mất sức Chứ không phải đối phương lợi hại Nhưng tình lực của mình không dẫn lên được Lập tức đổi kiếm qua tay trái Dùng một đường đồng quy kiếm pháp Từ lúc luyện thành chưa bao giờ đem ra Đối phó với địch nhân Kiếm quang chớp lên Chiêu nào cũng đâm vào chỗ yếu hại Trên người xa trấn tháp Chư thông, tiêu mộc Hoàn toàn không hề phòng thủ Cứ thế lăn xả vào tấn công Đường đồng quy kiếm pháp ấy Lấy ý từ câu đồng quy ư tận Nếu địch nhân lợi hại Tính mệnh mình nguy kết Không còn cách nào khác Thì chỉ đành dùng đường kiếm pháp này Để liều mạng mà thôi chiêu nào cũng tấn công Ráo riết vào chỗ yếu hại của địch nhân chiêu nào cũng ác cả Nhát nào cũng độc Đơn thuần là lối đánh dứt bỏ tính mạng của mình Tuy là kiếm thuật thượng thặng Nhưng rốt lại Cũng giống thủ đoạn của bọn lưu manh mặt dày Nguyên là phái toàn chân Có kẻ đối đầu ngủ ở tây dực Là người tàn độc võ công cao thâm khôn lường hơn hẳn toàn chân thất tử năm xưa chỉ có sư phụ của họ mới có thể chế phục được y bây giờ sư phụ đã tả thế nếu một sớm y trở lại trung nguyên chỉ sợ cả phái toàn chân sẽ bị tiêu diệt phái toàn chân có một trận pháp thiên can bắt đẩu có thể cự địch nhưng phải đủ cả bảy người cùng bày trận nếu lúc bất ngờ tình cờ gặp phái y Thì chưa chắc đã đủ mặt bảy người Đường đồng quy chính pháp này Cũng là có ý đối phó với y Có thể một mình sử dụng Chỉ cần hy sinh một hai người Cùng chết với y Thì có thể bảo toàn tất cả đồng môn Khu sử cơ lúc ấy trúng phải chất kịch độc Lại bị ba cao thủ chặn lại Tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc Đành sử dụng loại võ công Không muốn sử dụng ấy Qua mười chiêu cả áp trên đùi trúng kiến Tiêu mọc gọi lớn khá đại ca, tiêu nhị đệ để, để đạo nhân này đi thôi. đúng lúc y sơ ý ý, khu xử cơ đã đâm trúng sườn phải của y, tiêu mộc lao quản ngã lăn ra đất.